Tư thản xâm công tước ở đâu? Bản vương có chuyện quan trọng muốn gặp hắn. Công tước đại nhân đang bàn chuyện trong đại sảnh ta đi thông báo với hắn. Đội trưởng đám thủ vệ nói. Cha xe làm ẩm đi. 16-11-2013-2031 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 444 sát thức tập kíchsưu tầm 7 Phước không ngơi ma ác l Việt Nam không cần mau dẫn đường ngữ khí lực lượng phân thân vẫn vô cùng nghiêm khắc ngữ khí như vậy khiến người ta cảm thấy không thể chống cự cũng khiến người ta cảm thấy chuyện hắn cần vô cùng khẩn cấp không được phép dừng lại đội trưởng đám thì về dẫn đường Phó thư bảo khéo léo đi phía sau hắn, vừa vặn nấp vào vị trí cây bóng của hắn. Cứ như vậy, người khác sẽ cảm thấy cây bóng hai người trồng xíp lên nhau, cảm lực lượng phân thân của hắn cũng có bóng. Thủ vệ tại đại sảnh trong thành lại càng nhiều. Xuất hiện lực lượng quân sự tinh nhộn của tư thản xâm. Kỳ sĩ chiến đoàn thiên không kỳ sĩ... Thiên không kỷ sĩ và Linh Thú Chi ưng của bọn họ tập tù cùng một chỗ, giống như hình với bóng. Những người này, rõ ràng so với thủ vệ thông thường bên ngoài cường đại hơn nhiều, nhãn lực cao minh hơn nhiều. Thấy Thánh Lan Vương giá Lâm Nhưng người này ló lên tia kinh dị. Nhưng bị lực lượng phân thân hung bảo quát lớn. Với quy thế của đế vương phát quy khiến những người đó không phát hiện kẽ hở. Giống như thủ về bên ngoài. quy xuống hành lễ. Xem ra. Để nhặt phụ chịu oan ước thực sự không sai. Trực tiếp giết người tiến nhập. Khẳng định rất nhanh sẽ bị đánh tan. Nếu như bảo tạp sớm không những không diệt được mấy gã thổ hạ. Hơn nữa không có tính toán. Tư thản xâm cũng không chịu tổn thương chân chính. Trong lòng phó thư bảo thầm nghĩ. Phiến cửa lớn hoàng đồng xuất hiện trong tầm mắt. Cao đủ năm thước vô cùng nguy nga tráng lệ. Rất có khí phách. Trên mặt hoàng đồng khắc hùng ưng dương cánh muốn bay. Dưới chân hùng ưng Có một khối cầu. Nhìn kỹ. Trên mặt cầu xuất hiện Tú Quốc, từ Ba Quốc, Việt Quốc, La từ Quốc. Tổng cộng không dưới 100 quốc gia, trải rộng các nơi trên thế giới, còn có Hải Dương Minh Mông. Đúng là địa độ thế giới chủ tể tất cả thế giới. Hùng ưng được xem như quân đoàn thiên không. Thế giới dưới chân Hùng ưng. Ý độ này vô cùng rõ ràng. Đó là quân đoàn thiên không của hắn sẽ chinh phục toàn bộ thế giới Ra vẻ cuồng ngạo Nhưng chưa từng thấy tư thản xâm này cuồng ngạo như vậy Hắn nghĩ hắn là ai chứ Muốn chinh phục toàn bộ thế giới Ngay cả luyện lực sĩ đế quốc hội cũng khó làm được huống hồ là hắn Ngừng lại một chút Phó Thư Bảo lại thầm nghĩ Chẳng qua Nếu như lực luyện sĩ đế quốc hội vạch ra kế hoạch mạch mẽ như thế, với thực lực của bọn họ, cộng thêm điều kiện thiên thời địa lợi nhất định, không phải không có khả năng, chỉ là ta bây giờ còn không thể xác định hắn rốt của có thân phận như thế nào. Đảm nhiệm nhiệm vụ gì tại luyện lực sĩ đế quốc hội cần phải điều tra rõ thân phận. Nhiệm vụ của tư thản xâm tại luyện lực sĩ đế quốc hội Chẳng qua lực lượng phân thân không đủ khả năng làm chuyện này Dưới tầm mắt của đông đảo lực sĩ trà trộn vào hạt tâm tư thản xâm bảo đắc là năng lực tối đa nó có thể thực hiện rồi Mục đích của lực lượng phân thân chính là bảo tạc Từ mức độ nào đó Nó chính là phần tử kinh khủng lợi hại vô cùng Thay phó thư bảo chấp hành hết nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác. Bề hạ chờ chút, ta mở cửa. Đội trưởng đám thủ vệ nịnh bầm nói. Lực lượng phân thân gật đầu, sắc mặt không chút biến đổi. Sau khi thông báo, cánh cửa hoàng đồng trầm trọng mở ra. Tư thản xâm và mấy tướng lính trọng yếu chiến đoàn thiên không kỷ sĩ đã son chuẩn bị nhanh đón. Tư thản xâm không tự mình tới đón tiếp, hiện nhiên, hắn không để quốc vương Thánh Lan Vương vào mắt. Trong ánh mắt mấy gá tướng lính chiến đoàn thiên không kỵ sĩ cũng có thể thấy được. Bọn họ đối với Thánh Lan Vương không có sợ hãi và kính nể như đám thường nhân. Chỉ lặng lặng nhìn, thật không ngờ bệ hạ đêm hôm phong tuyết lại đến nơi này. Hẳn là bệ hạ nhất định có chuyện quan trọng. Không có hành lễ mà tư thản xâm thản nhiên hỏi thăm. Trong ngữ khí có chút coi thường không đáng quan tâm. Phó thư bảo khống chế lực lượng phân thân nói. Bản vương tới nơi này. Chính là có một chuyện muốn hỏi. Buổi tối này hôm chi ni nhã công chúa trên đường trở về thánh lan thành bị bắt cóc. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có tư thản xâm công tước có đủ năng lực và can đảm làm như vậy. Mau thành thực nói. Người giấu người ở đâu? Kỳ thực chi ni nhã cũng không bị bất cứ kẻ nào bắt cóc. Đêm hôm phong tuyết đi tới xào huyết tư thản xâm. Không có một lý do đủ chấn động nhân tâm. Không được. Nếu như lực lượng phân thân nói. Đêm nay ngươi ăn chưa hoặc là mẹ kiếp cải trắng đắt quá. Đối phương khẳng định phát sinh cảnh giác. Điều này sao có thể? Tư thản xâm bỗng nhiên nói. Nhất định là gã phó thư bảo kia. Bề hạ, ta muốn giết chết hắn. Người không nên ngăn cản ta. hử bây giờ rốt cuộc gieo gió gặp bão. Không chút khách khí. Thằng thắn phấn nộ. Tuyệt không che giấu thần sắc khinh miệt và khinh bỉ Tư thản xâm này thực sự cuồng vọng tới cực điểm. Trước mặt quốc vương thánh đó lan quốc đều có thể như vậy. Vậy trước mặt bách tình bình thường bộ dáng hắn sẽ kiêu ngạo tới mức độ nào? Không phải ngươi. Không ai có khả năng. Lực lượng phân thân bước vào cửa hoàng đồng. Hóa ra bể hạ tới hỏi tội, chẳng qua, ngươi chỉ đến một mình, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Tư thản xâm cười ha hả nói. Bình thường tại thánh đóa lan cung ta còn é ngại ngươi trên địa bàn của ta, chẳng phải ngươi tự làm mất thể diện sao? Nếu không phải tổng hội trưởng dặn dò, bằng không ta đã sớm thay thế ngươi. Hờ... Đúng rồi, Tổng hội trưởng là ai? Lực lượng phân thân hỏi. Trong mắt tư thản sâm bỗng nhiên hiện lên thần quang rượu dị. Ánh mắt tập trung tới lực lượng phân thân, mạnh mẽ hô lớn. Người này là giả, giết hắn. Phó thư bảo tại thánh lan cung phía xa xa lấy làm kinh hãi. Xuất hiện trước mặt tư thản xâm. Mọi phương diện hắn đều vô cùng chú ý. Không có kẽ hở. Tại sao trong khoảng thời gian ngắn, Tư Thản Sâm lại phát hiện lực lượng phân thân là giả. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, lực sĩ cao cấp ở đây đều trải qua trăm trận chiến. Lực lượng tu vi của Tư Thản Sâm càng biến thái đạt tới cảnh giới đại vô vũ trụ lực. Lực quan sát tự nhiên không giống người thường. Phó thư bảo tuy rằng khiến lực lượng phân thân ẩn giấu lực lượng lực tràng. Giả bộ hình dạng bí hiểm. Nhưng trước ngọn đèn dầu chiếu giỏi. Lực lượng phân thân không có bóng rất nhanh bị phát hiện. Cộng thêm một số phán đoán phụ trợ. Tư thản xâm lập tức suy đoán thánh lan vương trước mắt là giả. Tư thản xâm ra lệnh một tiếng, mấy tướng lính chiến đoàn thiên không kỷ sĩ lập tức vọt tới, bao quanh tứ phía. Các tướng sĩ ai lấy đều mang theo sát khi ginh người vung quyền cầm binh khí. Bộ ráng rất có uy thế nhất cử đánh lực lượng phân thân thành mảnh thịt vụn. Hừ, lão tử vốn không muốn sống. Trong miệng lực lượng phân thân toát lên một câu. Thân thể còn chưa bị mấy gá tướng lính kia công kích. Bỗng nhiên bắt đầu sụt xuống. Đè nén. Trong nháy mắt thể tích nhỏ đi mấy lần. Biến thành quang cầu hình tròn. Duy đây là. Hai mắt tư thản sâm bỗng nhiên co sụt lại trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn sở hữu lực lượng tu vi bí hiểm. Kiến thức rộng rãi. Nhưng lần đầu tiên trong đời nhìn thấy tình huống trước mắt. Trong lúc này không thể ứng đối. Tư thản xâm đách như vậy. Mấy tướng lính chiến đoàn thiên không kỷ sĩ còn lại lại càng không bằng hắn. Cho nên biến đổi bất ngờ kia khiến bọn họ đang liên thủ xuất kích thoáng chốt dừng lại. Chẳng qua kinh ngạc. Hoàng hốt và vô sách ứng đối chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn. Mọi người ở đây đều là lực sĩ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Bọn họ có thể cảm ứng được năng lượng quang cầu kia toát lên nguy hiểm cực lớn. Cha xe làm ẩm đi. 16-11-2013-2031 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 445 nữ nhân lười biếng 1. Sưu tầm 7 phước không ngơ ma ác lớp. Việt Nam, mau rời khỏi đây. Tư thản xâm đột nhiên cả kinh hô lớn. Người hóa thành một đảo phường ảnh, vù vù theo vách tường xuyên thủng ra ngoài. Mấy tướng lính còn lại cũng vội vàng sông ra khỏi cửa. Bắt đầu bỏ chạy. Kỳ thực. Dựa vào lực lượng tu vi của tư thản sâm. Vào lúc này hắn hoàn toàn có thể hình thành lực lượng hộ thuẫn cắt đứt kiếp nổ quang cầu trong không gian. Nói vậy. Chiến tích phó thư bảo hành động đêm nay vẹn vẹn chỉ có thể thu thập được bốn thủ vệ thông thường. liền bị phá hủy bởi loại người nhát gan ít kỷ. Nhưng hán không minh bạch tính chất của quang cầu gần nguy hiểm báo động liền vứt bỏ đồng bọn, tránh né trước tiên. Sinh mệnh đáng quý, cần mức độ an toàn cực cao, đây là phong cách làm việc của tư thản sâm. Lá gan và lực lượng tu vi không liên quan nhiều. Có một số nữ tử trói gà không chặt để bảo vệ người nhà có thể mặt không đổi sắc hùng hồn chịu chết. Nhưng có người, lực lượng tu vi đặt tới cảnh giới kinh khủng. Nhưng khi có chuyện xảy ra, đầu tiên chính là giữ mạng chó của chính mình. Người như vậy bề ngoài rất cường đại, nhưng lá gan cực kỳ nhỏ, mà tư thản xâm chính là người như vậy. Bỏ chạy có thể ngăn cản tai họa gì thường phát sinh, nhưng không hề ngăn cản tai họa như vậy phủ xuống. Trong nháy mắt đè lén Tiếp cận mức độ tột cùng. Thoáng chốc quang cầu cỡ bằng đầu người nén thành một tiểu đoàn cỡ bằng ngón tay cái. Âm âm âm. Cường quang thoáng hiện. Năng lượng khổng lồ giống như thủy triều thôi bắn khắp bốn phương tám hướng. Đi qua tới đâu phá hủy tới đó. Giống như cuồng phong quét lá sụng. Vách tường bị phá hủy đỉnh thành sụp đổ. Gỗ vụn, đá vụn và các thứ khác dưới sóng khí nóng dựng bay lên khoảng không. Bởi vì đây là trung tâm tỏa thành, mấy khối thạch trụ trụ chút bị phá hủy chẳng khác nào phá hủy bộ không tỏa thành. Toàn bộ tư thản sân bảo dưới bảo tạc kịch liệt ầm ầm sụp đổ. Thế giới này không dùng thép làm thành không xương. Lại dùng kỹ thuật ra trúc ngưng đọng lại. Từng khối từng khối thạch lúc đó chỉ dùng vôi và bùn đất kết dính lại. Không đủ năng lực phòng ngửa lực bảo tạc. Cho nên, dựa vào vài điều kiện tất yếu, lực lượng phân thân dĩ nhiên khiến toàn bộ tư thản xâm bảo sụp đổ. Điểm ấy, ngay cả phó thư bảo trăm triệu lần cũng không ngờ tới. Lần này áng sát chính là sát thức bảo tạc. Toàn bộ tư thản sâm bảo bị san bằng. Một số lực sĩ vừa vặn chạy tới trực tiếp bị đánh chết. chôn vùi trong đống đổ nát. Số người thương vong lên đến hơn trăm người. Trên không trung, sắc tư thản sâm âm trầm đáng sợ lạnh lùng nhìn đống phế tích bụi bay cuồn cuộn hồi lâu không nhúc nhích. Khoảnh khắc lực lượng phân thân bảo tạc, tinh thần liên hệ giữa phó thư bảo và lực lượng phân thân thoáng chốt bị chặt đứt. Trong đầu hắn bị chấn động một chút, giống như xảy ra bảo tạc rất nhỏ, đây là hiện tượng đồng bộ hưởng ứng. Đè nén lực lượng phân thân rồi bảo tạc, thân thể hắn mệt mỏi tới cực điểm, tinh thần xuất hiện hiện tượng buồn ngủ. Dù sao, bảo tạc lần này phá hủy tư thản xâm bảo cần năng lượng cực kỳ cường đại. Tuy vẫn dùng lực lượng phân thân cực kỳ thành thảo, đã hội tụ phần lớn linh năng các nguyên tố trong thiên nhiên. Nhưng lại cần hắn sử dụng thần niệm tiến hành điều khiển. Có hiện tượng điều khiển ước có mệt mỏi. Điều khiển lực lượng phân thân bảo tạc thực sự hao tổn lực lượng gấp trăm lần huyến hồ phân thân của hồ Nguyệt Thiền. Thân thể phó thư bảo trên hư không lung lay sắp đổ. Sắc mặt hắn tái nhợt đến đáng sợ. Mồ hôi thẩm thấu qua lỗ chân lông khiến quần áo ướt xuống. Mẹ kiếp! Không ngờ để lực lượng phân thân bảo tạc sẽ mệt mỏi như vậy. Chẳng qua! mệt cũng đáng. Tuy rằng không bảo tạc chết Tư Hàn Sâm, nhất cũng giáo huấn cho hắn bài học thay thảm. Lấy tay lau mồ hôi trên thân, phó thư Bảo tuy mệt mỏi muốn chết, nhưng tâm tình vui vẻ tới tột cùng. Hồ Nguyệt Tiễn còn đang ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh giấc. Chẳng qua, tuy rằng ngủ say Nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được sự tồn tại của Phó Thư Bảo. Nàng biết Phó Thư Bảo sẽ không bao giờ rời xa nàng. Nhưng Phó Thư Bảo làm chuyện gì nàng lại không hề hay biết. Đây là cảm giác an toàn của một nữ nhân. Bên cạnh Phó Thư Bảo nàng có thể triệt để thả lỏng. Không cần lo lắng nguy hiểm gì đó tới gần. Có thể lười biếng ngủ say không cần quản bất cứ thứ gì. Kỳ thực, nam nhân khiến nữ nhân có thể có cảm giác an toàn loại này cũng không nhiều. Lần này kiếp nổ lực lượng phân thân đánh lén tư thản sâm bảo. Phát hiện tư thản sâm đối mặt với sự sống và cái chết ý kỷ như vậy. Điểm tình báo này rốt cuộc rất có giá trị đáng tiếc, đúng lúc phát hiện kẻ hở. Không dò xét được tổng hội trưởng luyện lực sĩ đế quốc hội là ai. Bằng không, thu hoạch lần này sẽ lớn hơn nữa. Trong lòng thầm nghĩ, suy tính thu hoạch dừng lại một chút, phó thư bảo tự nhủ nói, ám sát lần này còn phát hiện một vấn đề, chính là lực lượng phân thân của ta vẫn chưa hoàn thiện. Bằng không Lúc đó có thể bảo tạc thêm rất nhiều người Hòn nữa tướng lính chiến đoàn thiên không kỷ sĩ Còn bị tạc tử không sót một người Xem ra Ta phải nhanh chóng luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy còn lại Để lực lượng phân thân trở nên hoàn thiện và thêm cường đại Tiến độ hiện nay Hắn chỉ mới luyện hóa một tiên nguyên tố thổ tinh túy ẩm chứa trong vân nê thổ đậu. Trời sắp hưởng sáng. Phó thư bảo suy nghĩ một chút. Ôm lấy hồ nguyệt thiền. Ra khỏi cửa. Thân hình chợt lói phóng lên trời cao. Từ trên cao nhìn xuống toàn bộ thánh lan thành rơi vào tầm mắt. Có thể thấy rõ tư thản sâm bào sụt đổ. Chẳng qua Phó Thư Bảo lại không ngu xuẩn đến mức tới gần nơi đó, mà gặp thân bay qua đường khác. Thời gian Phó Thư Bảo bay lên trời cao, Hậu Nguyệt Thiện liền tỉnh lại. Vừa tỉnh giấc, nàng rất rõ ràng Phó Thư Bảo đang ôm lấy nàng. Nàng lúc đó còn tưởng rằng nam nhân lòng tham vô đáy kia còn muốn tác quái ăn kẹo ngọt của nàng. Nhưng sau một khắc chừng mắt lại phát hiện chính mình đang trên bầu trời. Trong lòng không khỏi kỳ quái nói. Lão công, ngươi đang làm gì? Phó Thư Bảo nói. Chúng ta tới lứ quán các nàng tiểu thanh. Lẽ nào chúng ta lại phải hành động? Hồ Nguyệt Thiện càng thêm kỳ quái. Phó Thư Bảo cười nói. Khi hành động. Nàng còn đang mộng đẹp Sau đó hắn kể chuyện lực lượng phân thân bảo tạc tư thản xâm bảo Khiến Hồ Nguyệt Thiền há miệng hồi lâu không có ngầm lại Như vậy chúng ta phải tập hợp người của chúng ta trong đêm rời khỏi thánh lan thành sao Hồ Nguyệt Thiền hỏi Phó Thư bảo lắc đầu Không Còn nhiều chuyện cần chúng ta xử lý Chúng ta bây giờ rơi vào dòng xoáy vô cùng phức tạp. Không thể thoát thân. Ta muốn xử lý xong những việc này sau đó mới rời đi. Bây giờ chúng ta tới lứ quán các nàng tiểu thành ở. Tiến nhập sinh chứ vật không gian. Luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy ẩm chứa trong vân nê thổ đậu. Hồ Nguyệt thiền minh bạch. Phó thư bảo suy ngẫm nguy cơ xuất hiện ngay trước mắt, hắn muốn giúp chính mình trở nên càng mạnh mẽ. Tùy ngươi, ta rất buồn ngủ, ngươi tiếp tục ôm ta đi, ta lại ngủ một hồi. Phó thư bảo không nói gì, thầm nghĩ nữ nhân của chính mình lười biếng như vậy, có phải mắc bệnh hay không? Rời khởi thánh lan cung, đi tới lứ quán tiểu thành và chiến đội hộ tộc đang cư trú. Toàn bộ lữ quán đã được bao hết. Khách nhân khác sớm đã rời đi. Ngay cả chủ quán cũng nhận tiền rời đi. Cho nên, nơi này hoàn toàn do chiến đổi trăm người hộ tộc khống chế. Không cần lo lắng có người phát hiện. Cha xe làm ẩm đi. 16-11-2013-2032 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 445 nữ nhân lười biếng hay. Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lướt Việt Nam, thiếu ra, người lúc này tới có chuyện gì quan trọng sao? Thấy phó thư bảo ôm hồ nguyệt thiện đột nhiên xua thiện tại lữ quán. Đại đội trưởng Hồ Giang Phong thay thế nhiệm vụ Hồ Nguyệt Thiền vừa vặn xuất hiện trước mặt Phó Thư Bảo. Ban đầu, hắn dự định trực tiếp hỏi thủ lính Hồ Nguyệt Thiền một chút. Nhưng thấy nàng vẫn đang ngủ say. Khói miệng rủ xuống một tia nước bọt trong suốt. Trong lòng nhất thời nhích lên tia cười khổ. Cảm giác vô cùng kỳ quái. Nên đành thôi. Ngươi dẫn toàn bộ chiến sĩ hộ tục giới nghiêm lứa quán. Không cho bất cứ kẻ nào tiến nhập. Nếu có người hỏi ta ở đâu, hãy nói không biết. Phó Thư Bảo nói. Hồ Giang Phong gật đầu. Thuộc hạ gió, lập tức tiến hành. Không nhiều lời. Không chút do dự. Hồ Giang Phong thực sự là chiến sĩ hồ tộc có tâm tư tinh tế, bồi dưỡng một chút, sẽ trở thành trợ thủ đắc lực, sử dụng hợp lý từng chút từng chút tài nguyên bên người, để thủ hạ có không gian tự do phát triển. Kỳ thực cũng là một ưu điểm của Phó Thư Bảo. Sau khi dặn dò Tiểu Thanh, Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền Tiến nhập sinh chứ vật. Không gian Tiểu chủ nhân muốn ở nơi đây 10 ngày Dùng để luyện hóa nguyên tố thổ Tinh túy ẩm chứa trong vân nê thổ đâu Nghe được phó thư bảo Nói rõ ý đồ Luyện thiên thủ có chút ngạc nhiên Tiểu chủ nhân Người hẳn là biết Luyện hóa linh tài cực phẩm Cấp bách như vậy Nếu như người hành động không tốt Người sẽ phải gánh hậu quả nghiêm trọng Đan thư thần thú nói Đúng vậy Phụ thân Người là tâm phúc của chúng ta Nếu như người xảy ra chuyện ngoài ý muốn Chúng ta không biết phải đi đâu Phó thư bảo trầm tư nói Ta bảo tạc tư thản xâm bảo Xem như hắn không thể điều tra ra ta làm Nhưng tại nơi này chỉ có ta mới đủ dũng khí làm như vậy. Hắn rất nhanh sẽ điều tra ra ta. Hành động trả thù chúng ta. Trước đó ta phải nhanh chóng hoàn thiện lực lượng phân thân giúp lực lượng phân thân trở nên cường đại. Hơn nữa, luyện lực sĩ đế quốc hội mời ta tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới. Nguyên tố hỏa ngũ sắc của ta cần phải hoàn thiện và cường đại. Cho nên, chuyện luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy ẩm chứa trong vân nây thổ đậu đã tới mức cực kỳ quan trọng. Không thể không luyện hóa. Được rồi, phụ thân, nếu như sự tình khẩn cấp như vậy, ta cũng nắm chặt thời gian phiên dịp bản cổ thư vô danh kia. Đan thư thần thú nói. Bản cổ thư vô danh kia Lấy được từ ngữ thư phòng tại Tú Quốc Được hậu nhân coi là khởi nguyên thần sách Nhưng chẳng qua chỉ là che đẩy thế nhân Không phải danh hiệu chân chính Trang giấy trong bản cổ thư này Cũng là vật phẩm đến từ thời đại khởi nguyên Dùng các loại linh tài ước thành Ngoài bề vẽ phù trú thần bí Vung tay là có thể sản sinh lôi phong thiểm địa Hoặc là hỏa cầu Huyền diệu tới cực điểm Chẳng qua các loại kỹ năng này bây giờ đã thất truyền Trang giấy như vậy Quả thực đan thư thần thú không dám tùy tiện ăn để tiến hành phiên dịch Mà chỉ dám dùng thủ pháp phiên dịch truyền thống tiến hành phiên dịch Khó tránh khỏi mất nhiều thời gian như vậy Văn tử trên cổ thư thần bí thuộc về luyện tục, một bộ tục vô cùng thần bí và vĩ đại. Dựa theo lời đan thư thần thú nói, luyện tục tại thời đại khởi nguyên cũng là chủng tục thần bí. Có ngôn ngữ đặc biệt thuộc về chính mình. Mỗi người trong tục đều là luyện lực sĩ ưu tú. Luyện chế lực luyện khí độc nhất vô nhịp. Vì vậy phiên dịch càng trở nên khó khăn, độ khó càng lớn, lại lịch càng kỳ hoạt thần bí càng khiến người ta cảm giác cổ thư thần bí vốn thuộc về luyện tục có giá trị thật lớn. Một khi dịch thành công, ếp kinh động lòng người. Cho nên tại chuyện này, Phó Thư Bảo đủ kiên trì chờ đợi. Đan thư thần thú và luyện thiên thử rời khỏi trúc xa trên đỉnh núi. Hồ Nguyệt Thiền lúc này mới từ giấc ngủ tỉnh lại. Liếc mắt nhìn tràng cảnh xung quanh than nhẹ một tiếng. Ô tới rồi. Bịch. Một bàn tay không mạnh không nhẹ đập vào mông Hồ Nguyệt Thiền. Vang lên ăn hưởng giòn tan trên mông nổi lên một mảnh rung động. Ngươi làm gì? Lười như lợn. Nghiêm phạt nàng một chút mà thôi Nữ nhân của chính mình trở nên lười biếng như vậy Thực sự phải nghiêm phạt một chút Liếc mắt đưa tình một hồi Tâm tình vừa nãy trầm trọng từ từ giảm bớt Trong đình viện hoa tươi nở rộ Một mảnh ưu tính Phó thư bảo lấy vân nây thổ đậu ra Nếu như dự tính 10 ngày luyện hóa toàn bộ nguyên tố thổ tinh túy ẩm chứa trong vân nê thổ đậu. Vậy nên nắm chặt từng giây từng khắc tiến hành luyện hóa. Vân nê thổ đậu vừa xuất hiện cảm giác áp lực rất nặng nhất thời hiện lên. Trong tiềm thức giống như có một tòa núi lớn không gì sánh được treo trên đỉnh đầu, chậm rãi ép xuống. Nếu như không rời vị trí Sẽ bị hòn núi thật lớn nhiên ếp thành bột mịn. Hai nhánh biến hóa thuộc về lực lượng nguyên tố thổ chính là độn giải. độn chính là độn thổ ẩm thân. Ngầm ám sát. Còn giải chính là trực tiếp thể hiện hành động luyện lực sĩ, luyện chế lực luyện khí. Phân giải. Hóa tan. Sau đó kết hợp với lực lượng nguyên tố hỏa. Là có thể cải biến vật chất vốn có. Xen luyện đắp nặng vật chất phát triển thành mới. Cho nên. Hai nhánh biến hóa thuộc về nguyên tố thổ. Đặc biệt là biến hóa thứ hai giải đối với phó thư bảo nóng lòng. Để thăng năng lực luyện chế lực luyện khí mà nói. Đó là yếu tố cực kỳ quan trọng. Một khi hoàn toàn luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy. Mục đích của luyện thiên tà quân Nguyệt Minh Phong trước kia không thể thực hiện sẽ được thực hiện. Bởi vậy sẽ khiến nguyên tố hỏa ngũ sắc biến đổi. Lực lượng phân thân trở nên cường đại. Còn tu luyện luyện thiện thần quyền phát sinh tình huống gì đó. Tất cả đều là chuyện không thể đoán trước. Đối với chuyện này trong lòng Phó Thư Bảo tràn đầy chờ mong và động lực. Tất cả mê hoặc dường như sau khi luyện hóa toàn bộ nguyên tố thổ tinh túy hoàn tất sẽ có đáp án. Hồ Nguyệt Thiền lúc này ngược lại vô cùng cần mẫn. Chuyện bị tắt vào mông nàng có thể không tính toán. Nhưng luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy. Nàng có thể đạt được chỗ tốt thật lớn từ trên người phó thư bảo. Loại chuyện này nàng lại vô cùng tính toán. Căn bản không hề sai. Thấy phó thư bảo lấy vân nê thổ đậu ra. Không đợi hắn nói. Nàng liền vẽ vào hai chân phó thư bảo. Cam tâm tình nguyện làm vật dẫn thứ ba. Bịch. Lại một âm hưởng giòn tan vang lên. Ngươi. Hồ Nguyệt thiền thoáng chốc lại bị tát một cái. Nàng không ngờ. Nàng khẽ vỉnh mông lên. Cặp mông kia lại hấp dẫn Phó Thư Bảo tát xuống. Hãy bớt xàm ngôn đừng quấy rối để ta nghiêm túc làm việc. Phó Thư Bảo nghiêm túc nói. Hồ Nguyệt Thiện. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Hai luồng nguyên tố hỏa ngũ sắc lặng lặng theo đốt. Luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy quả thực rất thành thảo. Có không có. Cái gì? Tư thản sâm bảo bị phá hủy. Trong Thánh Lan Cung Thánh Lan Vương đột nhiên nghe được tin tức này nửa ngày không hồi phục lại tinh thần. Tin tức này truyền cho hắn chẳng khác nào nói Thái Dương ngày hôm nay mọc đằng Tây. Cha xe làm ẩm đi. 17-11-2013-2050 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 446 trở mặt 1. Sưu tầm bởi phước không ngơi ma ác lớp. Việt Nam. Tư thản xâm công tước tại thánh đoá Lan Quốc nắm giữ quyền thế cực cao. Thậm chí. Bởi vì quan hệ sâu sắc với luyện lực sĩ đế quốc hội. Ngay cả quốc vương hắn cũng không đáng nhìn. Tại dân gian. Lại có thuyết pháp nói tiểu quốc vương Ý tứ thuyết pháp kia rất rõ ràng Nói cách khác Tại thánh đoá Lan Quốc có hai quốc vương Một người là hắn Một người là tư thản xâm công tước Hơn nữa Tư thản sâm nắm chiến đoàn thiên không kỷ sĩ trong tay Có hơn 5 vạn người Toàn bộ bộ đều là chiến sĩ tinh nhuận trong quân đội tinh nhuận. Trong đội ngũ thiên không kỷ sĩ có hơn 500 chiến sĩ nắm giữ linh thú chi ưng. Mỗi lần tác chiến, lực lượng khống chế không trung và đại địa. Quân đoàn 5 vạn người đạt được vô số chiến tích vĩ đại khiến người ta sợ hãi. Về lính vực quân sự tại thánh đó lan quốc thiên không kỷ sĩ quả thực chính là thần thoại bất khả chiến bại. Tiểu quốc vương là nhân vật tuyệt đỉnh như vậy. Ngay cả quốc vương cũng không đáng nhìn. Ngay đêm qua. Thế nhưng... Ngay đêm qua... Tóa thành của hắn lại bị san phẳng. Loại chuyện này... Đừng nói hắn không thể tin... Ngay cả tại thánh đó lan quốc Nào ai dám tin Bệ hạ Quốc sư thác nạp sâm báo tin cười khổ nói Ta không thể tin được Thế nhưng Ta cũng đi ngang qua tư thản sâm bảo mà đến Bây giờ mảnh phế tích này vẫn còn ở đó Đổ nát thê lượng vô cùng thảm liệt Nếu như bệ hạ không tin Có thể đích thân tới xem. Không cần, ta thực khó tin mà thôi. Được rồi, có điều tra được là ai làm hay không. Thánh Lan Vương có chút suy nghĩ nói. Tư thản xâm cười nói. Bề hạ thực sự giả hồ đồ thăm giò ác. Chuyện như. Khẳng định là nhân tài có thâm cửu với tư thản xâm làm. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Tại thánh đóa Lan Quốc người có thâm cửu với tư thản sâm Lại có can đảm làm như vậy. E là chỉ có một mình phó công tử mà thôi. Phó Thư Bảo. Trong lòng thánh Lan Vương kỳ thực cũng đoán là hắn. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ phó Thư Bảo lại có gan lớn như vậy. cư nhiên tại thánh đóa Lan Quốc gây lên chuyện kinh thiên đồng địa. Thác nạp sâm nói. Tư thần sâm bảo bị phá hủy. Không biết phó công tử dùng thủ pháp gì. Thủ pháp này vô cùng kỳ lạ. uy lực lại cực lớn. Ta phá đầu tỉ mỉ suy nghĩ cũng không nghĩ ra chuyện gì. Xem ra chỉ có gọi phó công tử tới. Để bệ hạ đích thân hỏi hắn. Hắn là tên giảo hoạt. Ta không chắc chắn hắn có thể thề thốt phủ nhận chuyện này là hắn làm hay không. Bệ hạ. Vậy để Chi Ni nhã viết cho hắn một phong thư an ủi hắn. Lấy việc này làm điều kiện chúng ta không lo hắn không nói rõ chân tướng. Hơn nữa. Hắn là một người vô cùng thông minh. Ta tin hắn nhận ra được. Chúng ta là người cùng trận doanh. Mà tư thản sâm và luyện lực sĩ đế quốc hội mới là kẻ địch của chúng ta. Thác nạp sâm nói. Nói như vậy. Chính là từ miệng một người thân là tứ đại lý sự chi nhất luyện lực sĩ đế quốc hội nói ra. Quả thực là chuyện rất kỳ quái. Từ những lời này. Có thể suy đoán được. Vì sao cao tầng luyện lực sĩ đế quốc hội muốn tìm cách để tư thản xâm tiếp nhận vị trí thác nạp xâm? Nơi có người thì có lễ. Có lễ thì có ăn oán Có ăn oán lại có cừu hận. Có cừu hận sẽ có trần doanh và thủ đoạn. Một khi con người còn sống sẽ phải đối mặt với rất nhiều lựa chọn. Thác nạp sâm lựa chọn đó là rời khỏi luyện lực sĩ đế quốc hội. Phò tá thánh lan vương. Nguyên nhân chuyện này. Mức độ phức tạp có thể viết thành bộ sách có nhiều chuyện kỳ sạc sỡ. Thế nhưng. Chuyện này rơi vào trên người thác nạp sâm lại chỉ có một quyết định. Quyết định hắn cho là chính xác. Được rồi, người đâu? Mau mời Phó Thư Bảo tới nói chuyện. Thánh Lan Vương cao giọng nói. Lập tức có thị vệ rời đi truyền lời qua nơi ở của Phó Thư Bảo gọi người. Chầm mạng sau khoảng thời gian ngắn thác nạp sâm còn nói thêm. bệ hạ. Khi Phó Công Tử tới. Chúng ta phải báo cho hắn một chút. Phía sau tư thản sâm còn có luyện lực sĩ đế quốc hội. Để hắn thu liếm hành động lỗ mãng. Bằng không. chúng ta còn chưa an bài xong. Mọi chuyện có thể vì hắn dính vào mà phá hỏng. Thánh Lan Vương gật đầu. Quả thực phải báo cho hắn một chút. Ta không hy vọng nữ nhi của ta gã cho một gã liều mạng. Thậm chí. Phải sống quả phụ. Bầu không khí trò chuyện có chút ngưng động. Chẳng qua, Thánh Lan Vương và Thác Nạp Sâm tuy đoán được chuyện Tư Thản Sâm Bảo bị phá hủy. Phía sau chính là Phó Thư Bảo hạ độc thủ. Thế nhưng không thể nào đoán được. Phó Thư Bảo so với bọn họ tưởng tượng cường đại gấp trăm nghìn lần. Bởi vì, trước khi san bằng Tư Thản Sâm Bảo... Lực lượng phân thân biến thành hình dạng Thánh Lan Vương tiến nhập tỏa thành Có ý định khiến nhạc phụ hắn Thánh Lan Vương chịu oan ướp ngập trời này Thì vệ truyền lời rất nhanh phản hồi lại Nhưng tin tức nằm ngoài dữ liệu Phó thư bảo cư nhiên không ở Thánh Lan Cung Tiểu tử này Thánh Lan Vương bỗng nhiên cả giận nói Hắn cư nhiên bỏ trốn tại thời gian chúng ta cần hắn nhất. Hơn nữa, cũng là thời gian nữ nhi của ta cần hắn nhất. Phó công tử sẽ đi đâu? Thác nạp xâm ngàn vạn lần không ngờ xảy ra tình huống ngoài ý muốn như vậy. Thánh Lan Vương cười khổ nói. Trời mới biết hắn đi đâu có thể lúc này hắn đã cắt đây ngoài nhìn sẵm. Để lại cuộc diện dối rắm và chi ni nhã. Hừ, ta thực sự nhìn lầm người. Thác nạp sâm trầm trọng thở dài. Nếu thực sự như lời thánh Lan Vương nói, hắn cũng nhìn lầm người. Đúng lúc này, ngoài cửa chuyện tới thanh âm tranh cãi. Tư thản sâm công tước, không có mệnh lệnh của mẹ hạ, chúng ta không thể để ngươi đi vào. Người nói chính là gã đội trưởng đám thị vệ. Thanh âm tư thản xâm chuyển tới. Cút sang một bên, ta có chuyện quan trọng muốn tìm bệ hạ. Nếu không tránh ra, đừng trách ta không khách khí. Tại Thánh Lan cung uy hiếp đội trưởng đám thị vệ, tâm lang hiện lộ rất rõ ràng, không chút coi trọng Thánh Lan Vương. Thánh Lan Vương khẽ trao mày. Để hắn vào đi Thì về trước cửa liền mở cửa Tư thản sâm nổi giận đùng đùng sông vào Không có chút lễ phép hầm hầm nói bệ hạ Nói vậy người đã biết chuyện xảy ra đêm qua Chuyện gì Thánh Lan Vương giả bộ Hừ Tư thản sâm bảo của ta bị bảo tạc Quạch Cư nhiên có chuyện này Là ai lo mật như vậy Thánh Lan Vương nói, đây là nguyên nhân ta tìm tới bệ hạ. Đêm qua, ít nhất có 500 người nhìn thấy bệ hạ tiến nhập tư thản xâm bảo. Sau đó bảo dẫn vật gì đó, khiến tóa thành của ta bị san thành đất bằng. Khiến hơn trăm người tử vong, hơn 200 người thổ thương. Tư thản xâm phần nộ tới cực điểm. Vô liêm sĩ, thánh lan vương bỗng nhiên giận dữ, vỗ mạnh xuống bàn. Tư thản xâm ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi cho rằng bản vương đêm hôm khuya khót chạy đến phá hủy tỏa thành của ngươi sao? Nói cho ngươi hay, nếu như bản vương đối phó với ngươi, không cần đích thân xuất thủ. Ngươi tuy có chút quan hệ với luyện lực sĩ đế quốc hội. Nhưng bản vương không đáng để vào mắt. Ngươi vừa phải thôi. Cho dù tâm cơ thâm sâu. Năng lực ẩm nhấn cường đại. Nhưng là một vương giả. Đối độ này của tư thản xâm khiến hắn không dễ dàng tha thứ. Không giận dữ thì thôi. Nếu như giận dữ nhất định tức xùi bọt mép. Một mệnh lệnh trong nháy mắt có thể lấy tính mệnh người khác cha xe. 17-11-2013-2051 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 446 trở mặt hay. Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lướt Việt Nam, tư thản xâm thấy thánh lan vương phấn nộ, dáng vẻ bề vệ nhất thời thu liếm rất nhiều. Hắn biết, trong thánh lan cùng, cho dù lực lượng tu vi của hắn không thua thánh lan vương và quốc sư thác nạp xâm, nhưng có nhìn nhìn vạn vạn thị vệ nắm giữ lực lượng tu vi cường hàn, còn có thực lực bí ẩm ẩm nấp trong vương thất. Những người này hợp cùng một chỗ, muốn lấy mạng hắn thực sự dễ như trở bàn tay. Vi thần đương nhiên không dám nói bể hạ gây nên. Tư thản xâm nói. Nhưng có một người khẳng định có liên quan. Quốc sư thác nạp sâm nhàn nhạt nói. Tư thản xâm công tước. Ngươi nói người kia là ai? Tư thản xâm oán hận nói. Còn có thể là ai? Đương nhiên là phó thư bảo đến từ tú quốc. Tiểu tử này một thân tà khí. Thủ đoạn âm ngoan rửa dị. Việc này khẳng định có liên quan tới hắn. Bây giờ xem ra. Lá gan của hắn thực sự lớn đến mức không thể vô thiên. Không chỉ ban đêm tiến nhập tóa thành của ta. Còn giả mạo bệ hạ. Mê hoặc thủ hạ của ta. Sau đó nhân cơ hội người của ta không tập trung. Không biến hắn bảo dẫn lực luyện khí gì đó. Gây lên thương vong nghiêm trọng. Thánh Lan Vương và Thác Nạp sâm liếc mắt nhìn nhau quả thực trong lòng hai người rất rõ ràng. Thánh Lan Vương cảm giác cực kỳ chấn động và phức tạp. Hắn xác định phía sau màn độc thủ này chính là Phó Thư Bảo. Nhưng hắn vạn lần không ngờ. Tiểu tử kia cư nhiên dám giả mạo diện mạo chính mình. Khiến hắn chịu oan ước như vậy. Để nhạc phổ mang tiếng xấu thay người khác đã rất không nên. Có thể nói là đại nghịch bất đảo. Huống hộ để nhạc phổ thân là vua một nước phải chịu oan ước như vậy. Phó Thư bảo, à Phó Thư bảo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bệ hạ. Hắn tuy là vị hôn phu của công chúa Chi Ni nhã, nhưng sự tình trọng đại. Hãy mời hắn đi ra. Ta muốn đối chất với hắn. Nếu như việc này là hắn làm, ta muốn liều mạng đòi lại công đạo. Tư thản sâm thay đổi một loại ngữ khí không kiêu ngạo không siềm nịnh. Lúc này đắc tội đối với Thánh Lan Vương chẳng qua chỉ có ý nghĩa tranh đoạt. Không trợ giúp chút gì đối với chuyện chính sự Thánh Lan Vương thản nhiên nói Bản Vương vừa nãy tìm hắn Nhưng hắn không còn trong Thánh Lan Cung Tư thản xâm nhất thời sường sốt Ánh mắt liếc nhìn sắc mặt Thánh Lan Vương Và Quốc Sư Thác Nạp Xâm Liền mỉm cười nói Được rồi Nếu như hắn không ở Thánh Lan Cung ta sẽ không phiền bệ hạ gọi hắn đến đối chứng. Ta sẽ tìm ra. Thời gian đó. Hừ. Ta muốn hắn phải hối hận bởi tất cả chuyện hắn làm. Lưu lại một câu ngoạn ý. Tư thản xâm thở hồn hền rời đi. Hắn không có quyền lục soát tìm người tại thánh đó. Lan Cung Thánh Lan Vương cũng không dễ dàng để hắn làm như vậy. Nhưng bên ngoài chính là thiên hạ của hắn. Ta nắm giữ vô số cơ sở ngầm. Nếu như tiểu tử Phó kia vẫn trong Thánh Lan cung, ta không tin hắn có thể ở trong đó cả đời. Nếu như hắn thực sự không ở trong Thánh Lan cung, vậy rất tốt, cho dù hắn trốn về tú quốc, ta cũng sẽ chít chít hắn. Hơn nữa Thánh Lan vương ta xem ngươi có thể ngồi trên ghế quốc vương thánh đoá lan quốc bao lâu. Khi sư phụ xuất quan. Chính là lúc ngươi xuống đài. Ta không chỉ tìm ngươi trả thù. Còn muốn nữ nhi chi ni nhã của ngươi trở thành đồ chơi của ta. Trên đường rời cung trong lòng tư thản xâm oán hận nói. Từ khi xuất hiện phó thư bảo. Hắn cảm thấy. Chính mình trước kia phóng thoáng đã biến mất. Chỉ còn lại cầu hận. Cầu hận ngập trời. Cầu hận khiến người ta điên cuồng. Hắn bây giờ vô tri vô giác. Hắn thử sự đã rơi vào trạng thái như vậy. Bầu không khí trong thư phòng càng lúc càng trầm trọng. bệ hạ. Chuyện này khẳng định là phó thư bảo làm. Hắn nắm giữ nguyên tố hỏa ngũ sắc. Đôi cách lực lượng ngũ sắc Đó là liên quan tới thủ đoạn Của kỳ nhân tú quốc Nhìn năm trước luyện thiên quân Tà nguyệt minh phong lưu lại Và luyện thiên thần quyền Thời đại khởi nguyên Hắn luyện chế ra lực luyện khí Có thể bảo tạ cực lớn Phá hủy tư thản sâm Bảo không phải chuyện không thể Lúc này thác nạp Sâm nháy động tư duy Liên tưởng đến nhiều phương diện Thế nhưng Tiểu tử kia đã bỏ tròn. Để lại cuộc diện dối rắm như vậy. Chúng ta cho dù nghi hoặc thế nào đi nữa. Cũng không thể chứng thực. Thở dài một hơi thánh lan vương lại nói. Ngày hôm nay rốt cuộc trở mặt với tư thản sâm. Phía sau hắn là luyện lực sĩ đế quốc hội giá tâm bừng bừng. Thực sự không biết nên ứng phó thế nào. Nếu như thiên không nữ thần tỉnh lại thì tốt rồi. Nói vậy chúng ta sẽ không nghe ngại luyện lực sĩ đế quốc hội. Đáng tiếc. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể như ý nguyện. Thác nạp sâm thở dài một hơi. Quốc sư. Gia tộc người và thiên không nữ thần có quan hệ rất sâu sắc. Bất luận thế nào. Thiên không nữ thần tỉnh lại sứ mệnh của ngươi sẽ được hoàn thành. Việc này phát sinh trong đời ngươi. Rốt cuộc là vinh quang vô thượng. Thác nạp sâm gật đầu, không nói gì thêm. hắn từ trần doanh luyện lực sĩ đế quốc hội được tuyển chọn tới trần doanh thánh lan vương. Thiên không nữ thần chính là nguyên nhân chủ yếu. Gia tục hắn và thiên không nữ thần có quan hệ rất sâu sắc. Đúng lúc này, một gã thị vệ chạy tới. Khởi bẩm bệ hạ, tùy tùng của phó công tử nhờ ta đưa tới một phong thư. Bức thư rất nhanh đưa đến tay Thánh Lan Vương, vừa mở thư ra xem, chỉ thấy trên thư viết một câu ngắn gọn. Phụ vương bệ hạ. Ta đi ra ngoài du ngoạn vài ngày rất nhanh sẽ trở về. Chiến đội trăm người của ta vẫn giữ trong thành. Cho nên không có chuyện bỏ trốn. bệ hạ người đừng hao tâm tổn trí tìm kiếm. Cuối cùng. Nhân thể thay ta vẫn an nhạc mẫu đại nhân. Thánh lan vương khôn khóe mà vĩ đại nửa ngày cũng không khôi phục lại tinh thần. Có không có. Một ngày một đêm luyện hóa một tia nguyên tố thổ tinh túy. Tốc độ luyện hóa và hấp thu kinh khủng này không phải phó thư bảo không thể nắm giữ nguyên tố hỏa ngũ sắc. Dựa theo luyện hóa và hấp thụ nguyên tố thổ tinh túy càng lúc càng nhiều. Nguyên tố hỏa ngũ sắc càng lúc càng trở nên tinh thuần. Càng lúc càng cường đại. Hoàng nâu thuộc về nguyên tố thổ từ từ tiêu thất rất nhanh biến thành sợi dây nhỏ. Mỗi lần luyện hóa, Phó thư Bảo đều cảm giác được lực lượng tu vi của hắn được đề thăng trở nên càng thêm tinh thuần. Mỗi ngày luyện hóa một tia nguyên tố thổ tinh túy, Phó thư Bảo dựa theo kinh nghiệm trước đây đạt được, sử dụng phương thức nguyên thủy tu luyện, tiêu hóa linh năng dư thừa Mỗi ngày vào thời gian sầm tối, hắn rời khỏi sinh chứ vật không gian hỏi Hồ Giang Phong tình hình bên ngoài. Tố nhân phường không có chi nhánh chạy tới đại lục Tây Châu xa xôi. Tình báo đắc lực nhất quan phương tín cũng không có bên người. Cho nên, Hồ Giang Phong tạm thời thay thế vị trí phương tín, sưu tập tin tình báo bên ngoài. Các loại tin tình báo qua tay Hồ Giang Phong đều truyền tới Phó Thư Bảo. Hắn tuy phần lớn thời gian trốn trong sinh chứ vật không gian luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy. Nhưng đối với tình huống bên ngoài vẫn rõ như trở bàn tay. Chiến đội trăm người hồ tộc là mục tiêu rất lớn. Tại Thánh Lan Thành tuyệt đối không thể tách rời cơ sở ngầm của Thánh Lan Vương. Cũng không thể tách rời cơ sở ngầm của Tư Thản Sâm. Như vậy, trước hết nói rõ với Thánh Lan Vương. Đội quân trăm người hộ tục vẫn ở lại Thánh Lan Thành để hắn xua tan lo lắng trong lòng. Cha Re 17 11 2013 20 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.izz chương 447b1 sau 9 tầng mây. Sưu tầm bởi Phước không ngơi ma ác lực. Việt Nam, Phó thư bảo biết hắn không hiện thân. Ít nhất hơn nhìn người tìm hắn. Thế nhưng không ai dám tiến đến lữ quán chiến đổi trăm người hộ tộc khống chế. Chiến đội hộ tộc trang bị vũ trang lực luyện khí từ đầu tới chân Cộng thêm luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ tiểu thanh Cho dù thánh lan vương và quốc sư đích thân tới Cũng không thu được chỗ tốt Chẳng qua Dựa vào lá thư phó thư bảo gửi đến Quốc sư thác nạp xâm đã biết Phó thư bảo không bỏ trốn Mà trốn vào sinh chứ vật không gian. Từ tú quốc tới. Chiến đổi trăm người hộ tộc và tùy tùng của hắn ẩm giấu tại sinh chứ vật không gian. Điểm này hắn bất luận thế nào cũng không thể quên. Quốc sư Thác Nạp Sâm đã biết. Thánh Lan Vương cũng sẽ biết nơi phó thư bảo ẩm thân. Nhưng không áp dụng bất cứ hành động gì. Ngược lại phái quân đội tinh nhỏ nhất cải trang làm bách tính bình thường. Hình thành hệ thống bảo vệ hai tầng xung quanh lứ quán. Làm như vậy, cho dù tư thản xâm đoán được nơi Phó Thư Bảo hạ lạc muốn trả thù cũng không thể thực hiện. Đối phó với Phó Thư Bảo đầu tiên phải bài trừ tầng phòng thủ thứ nhất do Thánh Lan Vương thiết lập. Một khi đồng thủ... Vậy có nghĩa là hoàn toàn phản bội Hơn nữa Cho dù bài trừ được tuyến phòng thủ đầu tiên Chiến đội trăm người hộ tộc trang bị vũ trang lực luyện khí từ đầu tới chân Và luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực ở vị trí hạch tâm sẽ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng Thánh Lan Vương làm như vậy Nguyên nhân chính là Phó Thư bao tuy là gã to gan lớn mật, phần tử phản động, nhưng đứng về phía hắn. Nguyên nhân khác chính là, tiểu tử này và công chúa bảo bối của hắn đã gạo nấu thành cơm. Tiểu tử này rốt cuộc cũng là con rể hắn. Hai nguyên nhân này hợp lại. Hắn tuy tức giận phó thư bảo cư nhiên hóa trang thành diện mạo của hắn tập kích tư thản xâm bảo Nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho tiểu tử này Phó thư bảo hiện tia chính là một viên đại tướng thủ hạ của Thánh Lan Vương Ra ngoài liền có vương bài thông hành Sự việc như thế trôi đi, ngày này qua đêm khác tới Tư thản xâm tập kết nhân mã tinh nhuội nhất Thánh Lan Vương cũng không ngừng điều ra thị vệ tinh nhụy. Củng cố tầng phòng hộ đầu tiên. Đảo mắt thời gian 9 ngày trôi qua. Tì tì. Tì tì. Thanh âm ngọn lửa bốc cháy vang vọng trong không gian yên tĩnh. Thanh âm này vốn rất nhỏ nhưng vì trong hoàn cảnh tính mịch cho nên có vẻ đặc biệt rõ ràng. Nguyên tố hỏa ngũ sắc tham lam thiêu đốt. Một nguyên tố thổ cuối cùng ẩn nấp trong vân nê thổ đậu giấy rua muốn trốn. Nhưng Thủy chung chỉ hoạt động trong phạm vi rất nhỏ. Cảnh ngộ này thực sự giống như ếch ngồi đáy giếng. Theo thời gian trôi qua. Thể tích tia nguyên tố thổ sau cùng không ngừng suy giảm. Mà hỏa Diễm của nguyên tố hỏa ngũ sắc càng lúc càng cao, càng lúc càng mãnh liệt. Hoàng nâu thuộc về nguyên tố thổ lúc này đã giảm mạnh tới mức giống như sợi dây nhỏ. Khiến người ta cảm giác càng lúc càng cường đại, càng lúc càng tinh thuần. Hồ Nguyệt Thiền vẫn nằm trong lòng phó thư bảo. Cặp mông đẹp hơi nhích lên. Cùng với vòng eo thon gọn hình thành bộ dáng quyển chuyển. Đôi gò bồng nguy nga to lớn của nàng siết chặt trên đùi phó thư bảo. Bị đè nén biến thành hình dạng đáng thương. một hôi tử lỗ chân lông quanh thân nàng thẩm thấu ra ngoài. Làm ướp y phục. Vài vóc vô cùng siết chặt nàn da của nàng. Hiện lên mỹ cảm mung lung mà xuyên thấu. Mê người tới cực điểm. Chẳng qua. Nàng là hổ ly tinh mê hoạt lòng người. Phó thư bảo bây giờ không có thời gian và cơ hội thưởng thức nàng một bữa tiệc tuyệt thế. Tâm thần hắn một mảnh trống sống. Vô ngã vô thế. Trong đầu duy nhất chỉ chăm chú luyện hóa tia nguyên tố thổ tinh túy sau cùng. Tiên nguyên tố thổ tinh túy sau cùng triệt để tiêu thất tại nguyên tố hỏa ngũ sắc đã hình thành biển lửa, ầm, một tiếng kinh dị vang lên. Nguyên tố hỏa ngũ sắc mạnh mẽ nhảy khỏi sông trường vụt mạnh lên không chung. Độ cao không cách nào đo được. Trong nháy mắt quang hoa ngũ sắc bao phủ bầu trời, hình thành màu sắc rực rỡ hỗn tạp giống như cầu vồng sau cơn mưa. Hiện tượng dù gì này rằng có trong khoảng thời gian rất ngắn. Ngay sau đó. Quang mang ngũ sắc bỗng nhiên phủ xuống. Thu về một đoàn. Từ bàn tay đi ra. Rồi lại quán nhập đỉnh đầu phó thư bảo. A ha a. Đau nhức gầm rú một tiếng. Trong nháy mắt. Phó thư bào cảm giác mỗi tế bào của hắn đều bị nguyên tố hỏa ngũ sắc thiêu đốt. Mỗi một giọt máu đều bị hỏa diễm bao vây. Thiêu đốt. Không chỉ cảm giác huyết nhục thân thể thống khổ. Trong nháy mắt. Hắn cảm giác linh hồn của hắn bị nung khô hung mãnh mà vô tình. Ôn độ nóng sực. Ui hiếp tính mệnh. Năng lượng nguyên tố khổng lồ. Hội tụ cùng một chỗ. Hầu như xé sách linh hồn hắn thành mảnh nhỏ. So với hạt bụi còn nhỏ hơn rất nhiều. Thống khổ như vậy, nếu như chết đi có thể sàng khoái hơn một điểm. Nhưng phó thư bảo lại thanh tỉnh không gì sánh được. Thần kinh toàn thân mẫn cảm khó có thể tả. Thí cho nên một chút cảm giác đau đớn rất nhỏ đều bị phóng đại tới mức khó có thể thừa thụ. Kỳ thực, đây là quá trình nung khô, là quá trình tiến hóa. Giống như Phượng Hoàng trong truyện cổ tị, dục hỏa trùng sinh. Huyết nhục trải thử thách hỏa diễm cuối cùng nhất phi trùng thiên trở thành thần vật đứng đầu thiên địa. Chuyện phó thư bảo bây giờ trải qua và phượng hoàng trong truyện cổ tích dục hỏa trùng sinh hoàn toàn tương đồng. Thu thập đầy đủ linh tài cực phẩm 5 loại nguyên tố. Luyện hóa nguyên tố tinh túy trong đó. Nguyên tố hỏa ngũ sắc của hắn chiếm được điều kiện tiến hóa. Quá trình này tuy rất khó. Nhưng chính là kỳ ngộ người khác không thể đạt được. 5 loại nguyên tố tinh túy từng đôi mặt đối ứng. Sau khi đạt được đủ 5 loại. Sẽ hình thành một khối chỉnh thể. Giống như luyện chế lực luyện khí. Căn bản yêu cầu sự khác biệt. Dựa vào linh tài khác biệt. Trải qua nguyên tố hỏa nung khô và luyện chế. Sau cùng đạt được lực luyện khí tinh xảo mà cường đại. Luyện lực khí rất cường đại này Có điểm gì đó rất đặc biệt Thời gian luyện chế kỳ thực mục tiêu chỉ là giả thiết Tình huống chân thực phải chờ tới khi lực luyện khí ra lò Chính tay sử dụng mới có thể biết Cho nên Phó Thư bảo trước khi luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy Đối với thực lực của hắn sẽ đề thăng tới mức độ nào đó Biến hóa như thế nào Chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm và lý luận suy đoán Mà không thể phán đoán chính xác Suy đoán này, chờ mong này Rất nhanh sẽ có kết quả Trong thống khổ vô biên chu lớn Thân thể phó thư bảo đột nhiên trở nên nóng bóng Không gì sánh được Khiến kẻ thứ ba làm vật dẫn hồ nguyệt thiền kiếm chút Linh Năng Dư thừa phản ứng Eo Thon giật thoát rời khỏi lòng Phó Thư Bảo. Phát hiện Phó Thư Bảo trong tình cảnh thống khổ. Lòng nàng nóng như lửa đốt. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị tiến hành trợ giúp. Trên người Phó Thư Bảo lại mạnh mẽ bốc lên mảnh hỏa diếm trắng như tuyết. Trong nháy mắt thiêu đốt y phục quanh thân hắn. Ngay cả Nguyễn Giáp ra rắn trên thân cũng không may mắn tránh khỏi trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Thần kỳ không gì sánh được chính là Hỏa diễm trên thân thể phó thư bảo toát ra. Không phải hỏa diễm thiêu đốt bó củi thông thường. Không phải nguyên tố hỏa trong suốt khó có thể nhìn thấy của luyện lực sĩ thông thường. Mà loại ánh sáng trắng như tuyết giống như tầng băng bị thiêu đốt. Tuyết bị thiêu đốt. Khiến người ta cảm thấy tinh thuần không gì sánh được. Toàn bộ cơ thể. Không nơi nào không toát ra hỏa diễm dù gì tinh thuần giống như băng tuyết. Trong nháy mắt thiêu hủy toàn bộ y phục thậm chí ngay cả nguyễn giáp xa gian đao kiếm xuyên không thấu. Nhưng phó thư bảo trong hỏa diễm này không chút tổn thương. Tóc gáy của hắn không bị thiêu hủy một sợi cha re. 19 11 2013 2123 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 447B2 bài tập về nhà của Hồ Ly Tinh 1. Sưu tầm bởi phước không ngơi ma ác lớp Việt Nam. Lão công, ngươi, kinh ngạc, lo lắng không gì sánh được tâm tình hậu nguyệt thiện phức tạp và hỗn loạn tới cực điểm. Nàng tuy vô cùng sốt ruột và lo lắng tới an nguy của Phó Thư Bảo. Nhưng nàng sợ hỏa diễm giống như băng tuyết kia không dám tới gần. Tình hình của Phó Thư Bảo dường như có chuyện biến tốt đẹp. Hắn không còn gào thép thống khổ, thân thể quản quại trong hư không cũng đã ngừng lại, khôi phục tư thế ngồi ngay ngắn. Khi biến hóa tới điểm này, hậu nguyệt thiện mới buông lòng xua tan ý nghĩ mạo hiểm ngăn lại. Hỏa diễm sống như băng tuyết vẫn thiêu đốt, ngay lúc này quay trở lại cơ thể. Biển hiện một mảnh yên tĩnh, trong thức hải phó thư bào hiện lên một cảnh tượng. Đó là mảnh hỏa hải. Hỏa diễm bên ngoài cơ thể thu hồi trở về toàn bộ tích lũy trong thức hải của hắn. Đốt cháy tất cả. sen luyện tất cả. Kim ấm trong biển lửa đạt được tử luyện thiên thần quyển bị lung khô. Phát sinh biến hóa kinh thiên đồng địa. Dưới hỏa diêm băng tuyết nung khô. Kim ấm được phân giải chút ít. Hóa thành vật chất kim sắc nhỏ li ti dung nhập thức hải của phó thư Bảo Dung nhập từng tế bào của hắn. Đây mới là kim ấm chân chính. Bởi vì toàn bộ đã biến thành một bộ phận trong thức hải phó thư Bảo Một bộ phận thân thể hắn. Cả hai là một khối chỉnh thể mà không phải tình huống trước đây phải nằm mơ mới có thể gặp được. Quá trình này. Dựa vào năng lượng tinh thuần lưu chuyển trong thân thể Mỗi một tế bào Mỗi một giọt máu đều chìm đắm Được tẩy rửa bởi năng lượng tinh thuần Tình hình thứ vũ trụ cũng là một mảnh huyền bí Nó chầm rãi lưu truyền Giống như nhật nguyệt tinh thần Dựa theo quý tích viễn cổ Cẩn thận tỉ mỉ vận hành Không thể ngăn cản, không thể ngừng lại. Thứ vũ trụ biến động. Lực lượng tu Vi đạt tới cảnh giới vĩnh hằng lực tầng thứ ba. Thứ vũ trụ giống như vũ trụ hốn đồn. Quỹ tích vận hành dựa theo ý tích viến cổ. Vận chuyển không ngừng. Là giả thiết cho sự vĩnh hằng. Đây là nguyên nhân vì sao cảnh giới này được gọi là vĩnh hằng lực. Lực lượng tu Vi đạt được cảnh giới này. Thứ vũ trụ giống như trái tim luôn luôn vận chuyển. Cung cấp máu cho cơ thể. Khác nhau chính là. Nó vận chuyển sẽ cung cấp lực lượng. Trái tim vận chuyển cung cấp máu. Duy trì sự sống. Thứ vũ trụ vận chuyển cung cấp lực lượng. Duy trì thân thể cường đại. Khiến người ta vận động càng thêm linh mẫn càng thêm thoải mái. Đây là tiền đề cơ sở đạt được cảnh giới Đại Vô Vũ trụ lực. Đầu tiên chính là vận chuyển vĩnh hằng quý tích viễn cổ, sau đó mới là Đại Vô Vũ trụ chân chính. Bất cứ thứ gì đều có kết cấu quý tích, sau đó mới là bản thể sự vật. Không chỉ triệt để luyện hóa kim ấm. Ngay cả một điểm tinh thần lạc ấm luyện thiên quân tà nguyệt minh phong trước kia lưu lại trong thức hải phó thư bảo cũng bị triệt để luyện hóa. Hóa thành một cổ linh năng. Hắn hấp thụ lấy. Lúc này đây. Đột nhiên đột phá cảnh giới tầng thứ hai. Tiến nhập cảnh giới vĩnh hằng lực tầng thứ ba. Là hiện tượng tích dày phát mỏng. Bốn loại linh tài nguyên tố phía trước. Toàn bộ bốn loại linh tài này tuy được luyện hóa, được hấp thu, nhưng không đạt được mức độ dung hợp. Bây giờ, luyện hóa loại nguyên tố thổ tinh túy sau cùng. Tất cả các loại nguyên tố tinh tế triệt để dung hợp cùng nhau. Bởi vậy dẫn tới nguyên tố hỏa ngũ sắc tiến hóa. Biến thành nguyên tố hóa tinh thuần giống như băng tuyết. Dẫn đến lực lượng tu vi của hắn đề thăng tới cảnh giới vĩnh hằng lực tầng thứ ba. Tốc độ tu luyện như vậy. Chưa đến 18 tuổi đạt được cảnh giới kinh khủng như vậy. Kỳ thực. Phó thư bảo so với thiên tài luyện lực sĩ đế quốc hội tư thản xâm còn lợi hại hơn. Thậm chí biến thái gấp đôi. Luận về thiên phú, tư thản xâm cũng không sánh bằng phó thư bảo. Nếu như tư thản xâm trông thấy tràng cảnh trước mắt, hắn nhất định đố kị tới phát cuồng. Một điểm nguyên tố hỏa băng tuyết sau cùng tiêu thất trong cơ thể phó thư bảo. Ngay sau một khắc, phó thư bảo mạnh mẽ mở lớn hai mắt. Một tia tinh mang từ đôi mắt hắn thấu bắn ra ngoài. Khiến người ta cảm giác huyển chuyển như thực. Lão công, ngươi. phô nguyệt thiện triệt để mê thất. Phó thư bảo lúc này trong mắt nàng là một người cao lớn không gì sánh được. Bất luận kẻ nào cũng không thể chiến thắng. Bên cạnh hắn, nàng cảm thấy an toàn nhất. Bất luận kẻ nào trên thế giới này không thể xúc phạm tới nàng.